Tại Florencia, một thành phố trù phú và nổi tiếng thuộc miền Toscana ở Ý Đại Lợi Có hai chàng quý tộc giàu có và danh giá tên là Asenmo và Lotario. Họ rất thân nhau và những ai biết hai người đều gọi họ theo cách hoán xưng là đôi bạn Cả hai đều chưa vợ và còn trẻ chung đồng tuế đồng tâm khiến họ rất quý mến nhau của đan tội anselmo có phần thích đi vào con đường tình ái còn lotario lại ham mê săn bắn tuy nhiên khi cần anselmo có thể dẹp sở thích để chiều theo ý của lotario hoặc lotario cũng dẹp được ý thích của mình để thỏa mãn anselmo hai người sống với nhau thật là ăn ý tưởng đâu còn hơn cả những bộ phận máy móc trong một chiếc đồng hồ Ansenmo yêu say đá một công nương trong tỉnh. Cô này có nhan sắc khuê cát rất nết na thuộc một gia đình quý phái. Xưa nay mỗi khi định làm việc gì, Ansenmo đều hỏi ý kiến của Lotario, Lần này cũng vậy. Sau khi được bạn đồng ý, Ansenmo quyết định xin cha mẹ cô ta gả con gái cho mình. Quyết rồi thì làm ngay. Và chính Lotario là người đi hỏi vợ cho Ansenmo. Lotario lo liệu công việc rất hợp ý của bạn, và chỉ ít lâu sau, Anselmo đã làm chủ con người mà chẳng ao ước. Camila cũng rất hài lòng có một người chồng là Anselmo, và nàng không ngớt lời cảm ơn Thượng Đế và Lotario là người đã đem lại hạnh phúc cho mình. Trong mấy ngày hôn lễ, những ngày này bao giờ cũng tươi đẹp. Lotario vẫn tiếp tục lui tới nhà Anselmo để chúc tụng mừng vui với bạn. Nhưng qua mấy ngày cưới rồi, khi những cuộc thăm hỏi chúc tụng đã vãn đi, Lotario bắt đầu thưa đi lại nhà bạn. Chàng nghĩ rằng và tất cả những ai tế nhị cũng đều nghĩ như vậy, không nên lai vãng quá nhiều nhà những người bạn có vợ khi họ còn ở một mình. Vì tuy rằng không ai có thể và được phép nghi ngờ tình bằng hữu chân chính. Nhưng cần phải rất thận trọng đối với danh dự của một người chồng Vì ngay anh em ruột cũng có thể xúc phạm tới huống chi là bè bạn Anselmo nhận thấy Lotario thưa đi lại chơi bời Chàng hết sức than phiền với bạn Nói rằng nếu như biết cuộc hôn nhân làm cho cả hai người không gặp được nhau như khi trước Thì chàng sẽ không bao giờ lập gia đình Và nếu như quan hệ tốt giữa hai người trước kia khi chàng chưa có vợ đã khiến cho họ được tặng một danh từ rất đáng yêu là đôi bạn tri kỷ. Thì ngày nay không nên vì quá thận trọng mà vô cớ để mất đi một cái tên hay ho quý giá như vậy. Rồi Anselmo cầu khẩn, nếu ta có thể dùng được danh từ này trong quan hệ của hai người. Lothario hãy coi nhà chàng như nhà mình và hãy đi lại như trước. Chàng còn nói thêm rằng ý muốn của chàng cũng là ý muốn của vợ chàng. Và một khi Camila biết rõ tình bạn giữa hai người trước kia, nàng sẽ thắc mắc trước thái độ lạnh nhạt của Lothario. Anselmo đã nói như vậy và còn nói nhiều nữa nhằm thuyết phục bạn giữa quan hệ mật thiết như trước. Và Lothario cũng đã đáp lại lòng mong muốn của Anselmo một cách rất khéo léo, tế nhị, khiến Anselmo không còn điều gì phải than phiền nữa. Hai người thỏa thuận với nhau là Cứ hai ngày trong một tuần và các ngày lễ, Lotario sẽ đến ăn cơm tại nhà Anselmo. Tuy đã thống nhất với nhau như vậy, song Lotario vẫn giữ gìn sao cho khỏi ảnh hưởng tới danh dự của bạn, vì chàng coi trọng thanh danh của Anselmo còn hơn cả của mình. Chàng nói rất đúng rằng một người được trời ban cho một cô vợ đẹp thì cần phải chú ý xem những người bạn đến chơi với mình là ai. cũng như xem những bạn gái của vợ mình là ai. Vì có những việc không thực hiện được và bàn tính được ở những nơi công cộng, đền đài, hội hè. Không phải lần nào các ông chồng cũng từ chối không cho vợ đi tới những nơi này. Nhưng lại rất dễ giải quyết tại nhà một người bạn gái hoặc họ hàng mà ta vẫn tin tưởng xưa nay. Lotario còn nói rằng những người có vợ cần có bạn tốt để họ chỉ cho những thiếu sót, Vì xưa nay một người chồng quá yêu thương vợ, không dám bảo vợ là một việc gì có lợi hoặc ngăn vợ là một việc gì có hại. Chỉ vì sợ vợ giận. Nhưng nếu anh ta được một người bạn vạch cho thấy cái sai thì sẽ sửa được một cách dễ dàng. Thế nhưng tìm đâu ra một người bạn khôn ngoan, trung hậu và chân chính như Lotario đòi hỏi. Quả thật tôi không biết. Chỉ có Lotario là một người bạn như vậy. Và chàng rất lo đến danh dự của Anselmo và thường tìm cách né tránh, giảm bớt hoặc rút ngắn những ngày hai người hẹn gặp nhau. Để cho những kẻ rỗi việc và những cặp mắt tinh quái không thể nói gì được, mỗi khi họ thấy có một chàng trai giàu có thuộc dòng dõi quý tộc và có nhiều đức tính khác vào nhà một người đàn bà xinh đẹp như Camilla. Tuy đạo đức và phẩm giá của Camilla cũng đủ để ngăn chặn những kẻ xấu mồm, Nhưng Lotario không muốn thanh danh của nàng cũng như của Anselmo có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, những ngày phải tới thăm bạn như đã thỏa thuận, Lotario làm những việc khác, lấy cớ là không thể bỏ được. Và thế là một bên thì trách móc, một bên cứ thanh minh mất bao nhiêu thời gian. Một hôm trong lúc hai người đi chơi trên một cánh đồng ngoại thành, bỗng Anselmo nói với bạn như sau. bạn lotario thử nghĩ xem thượng đế đã ưu đãi tôi đặt tôi vào một gia đình quyền quý cho tôi nhiều của cải của cải thiên nhiên cũng như tiền bạc châu báu đặc biệt đã cho tôi một người bạn như anh và một người vợ như camila hai báu vật mà tôi rất quý trọng và nếu như tôi không quý trọng đúng mức ít nhất tôi cũng đã quý hết mức thế nhưng trước một sự ưu đãi như vậy tôi vẫn không đền đáp lại một cách tương xứng thật ra với tất cả những ân huệ đó con người ta thường lấy làm thỏa mãn riêng tôi vẫn cảm thấy mình là kẻ đau khổ bực bội nhất thiên hạ không biết từ bao giờ có một mong ước lạ lùng khác thường ám ảnh thôi thúc tôi khiến tôi cũng phải ngạc nhiên với bản thân mình và tôi tự kết tội tự trách móc cố gắng không thổ lộ điều đó với ai và không nghĩ tới nữa nhưng bây giờ đã tới lúc tôi phải nói ra Và bày tỏ riêng với anh Tin tưởng rằng Với sự kín đáo và sự sốt sắng Của một người bạn chân chính như anh Nỗi thắc mắc của tôi sẽ mau được giải quyết Và rồi nhờ có sự nhiệt tình của anh Hiện nay tôi buồn giàu bao nhiêu Vì điều mong ước điên rồ đó Thì sau này tôi sẽ trở lại vui vẻ bấy nhiêu Nghe Anselmo nói Lotario lấy làm ngạc nhiên lắm Không hiểu bạn mình mở đầu dài dòng loanh quanh như vậy Là nhằm mục đích gì? Chàng cố đoán xem mong ước nào đã ám ảnh đầu óc bạn mình Nhưng không sao đoán chúng được Và để khỏi phải hồi hộp vì sự chờ đợi Chàng bảo Anselmo. Nếu anh cứ phải rào trước đón sau Để nói lên những ý nghĩ thầm kín của mình Thì thật là anh đã xúc phạm đến tình bạn thấm thiết của tôi Anh có thể chắc chắn tìm thấy ở tôi Những lời khuyên nhủ hoặc một giải pháp Để thỏa mãn điều mong ước của anh Thật vậy, Anselmo đáp, và với một lòng tin tưởng vào anh, tôi xin thưa với bạn của tôi rằng, điều mong ước lâu nay ám ảnh tôi như sau. Tôi muốn biết Camilla vợ tôi có thật nết na hoàn hảo như tôi tưởng không. Và tôi không thể biết được sự thật đó nếu như không thử thách nàng. Vì có qua thử thách mới thấy được những đức tính của nàng, cũng như lửa chứng minh những đức tính của vàng vậy. Bạn ơi! Tôi nghĩ rằng một người đàn bà có nết na hay không còn tùy xem người đó có bị ai theo đuổi hay không. Và một người đàn bà không siêu lòng trước những lời thề thốt, những món quà cáp, những giọt nước mắt hoặc những sự chiều chuộng thường xuyên của những kẻ yêu mình một cách quá sốt sáng. Một người như vậy mới gọi là cứng rắn được. Làm sao có thể khen một người đàn bà là nết na được một khi không có ai khuyến thích người đó làm điều bậy bạ Nếu một người đàn bà tỏ ra rụt rè e lệ Điều đó có gì là lạ Một khi người đó không gặp cơ hội để tự thả lỏng Hoặc biết rằng nếu chồng bắt được mình làm bậy Thì sẽ không tha tội chết Cho nên Đối với một người đàn bà tỏ ra nết na Chỉ vì sợ hãi hoặc vì không gặp dịp Tôi không quý trọng Như đối với một người đàn bà bị theo đuổi cầu khẩn Nhưng vẫn thắng cuộc Vì những lý lẽ ấy Và nhiều lý lẽ khác nữa mà tôi có thể viện ra đây để làm cho ý kiến của tôi thêm vững chắc. Tôi muốn rằng Camilla vợ tôi phải qua những khó khăn đó và phải được thử thách. Nàng sẽ bị một người theo đuổi tỏ tình, một người tài hoa xứng đáng được nàng yêu lại. Nếu nàng thắng được trận này như tôi tin tưởng thì tôi sẽ rất hạnh phúc và tôi có thể nói được rằng điều mong ước của tôi đã được toại nguyện. Tôi sẽ nói rằng tôi đã may mắn lấy được một người vợ cứng rắn như một hiền nhân đã phát biểu là ai sẽ lấy được nàng. Còn nếu như sự việc xảy ra trái ngược với ý nghĩ của tôi, tôi sẽ chịu đựng được nỗi buồn phiền. Một nỗi buồn phiền do cuộc thí nghiệm đau đớn này gây ra. Vì tôi vui sướng thấy ý kiến của tôi được xác minh rồi. Bạn lotario tất cả những lời anh sẽ nói để bác ý kiến của tôi không có tác dụng làm cho tôi từ bỏ ý định đâu. Cho nên tôi muốn rằng anh sẽ nhận lời thực hiện giúp cho tôi. Trong khi tiến hành, tôi sẽ tạo cơ hội khiến anh không thiếu một thứ gì mà tôi thấy cần thiết để theo đuổi một người đàn bà đứng đắn, nết na, kín đáo và không vụ lợi. Một trong những nguyên nhân khiến tôi trông cậy vào anh trước một việc khó khăn như vậy là vì nếu Camilla có bị anh cám dỗ thì điều đó cũng không gây ra hậu quả tai hại. Và ta vẫn biết được sự thật mà không xảy ra điều gì đáng tiếc. Như vậy tôi chỉ bị xúc phạm bởi một ý định, chứ không phải bởi một hành động của Camilla. Và sự xúc phạm đó sẽ vùi sâu chôn chặt nhờ vào sự kín đáo của anh. Vì tôi biết rằng một khi chuyện này liên quan đến tôi, thì anh sẽ giữ kín như bưng. Bởi vậy nếu anh muốn tôi có một cuộc sống xứng đáng với tên gọi của nó, xin hãy đi ngay vào cuộc chiến đấu tình cảm này, không lề mề chậm chạp, mà phải nhanh nhẹn sốt sắng, sao cho xứng đáng với lòng mong muốn của tôi và sự tin cậy giữa tình bạn của đôi ta. Trong khi Anselmo thốt ra những lời như vậy, Lotario vẫn chăm chú nghe, không nói năng gì. Khi thấy Anselmo ngừng lời, Lotario nhìn bạn hồi lâu như nhìn một vật gì xa lạ, Chưa từng thấy bao giờ. Một vật làm cho chàng phải ngạc nhiên sửng sốt. Cuối cùng, chàng lên tiếng. Bạn ansenmo tôi không sao tin được rằng những điều anh vừa nói không phải là những câu nói đùa. Nếu tôi nghĩ rằng anh nói thật, tôi đã không để anh nói hết. Và khi tôi không nghe anh nói nữa, tức là tôi đã cắt ngang bài diễn văn dài dòng của anh rồi. Tôi cho rằng một là anh không hiểu tôi, hai là tôi không hiểu anh. nhưng không tôi biết rõ rằng anh là anselmo và anh cũng biết tôi là lotario điều đáng buồn là bây giờ tôi nghĩ rằng anh không còn là chàng anselmo trước kia và chắc anh cũng đã nghĩ rằng tôi không còn là lotario như ngày trước bởi vì những lời anh vừa thốt ra không phải là những lời của anselmo bạn tôi và những điều yêu cầu của anh cũng không phải để cho lotario này phải giải quyết Ta cần thử thách bạn bè, xong phải giao cho họ những việc làm đàng hoàng, minh bạch. Tôi muốn nói là không sử dụng tình bạn và những việc chống lại đạo trời đất. Nếu một người tầm thường còn nghĩ được như vậy, thì một giáo đồ Kitô phải hiểu biết hơn rằng, không nên vì tình bạn mà làm điều trái đạo lý. Và chỉ khi nào cần bảo vệ danh dự và cuộc sống của bạn mình, chứ không phải vì những lý do hão huyền nào khác, thì người ta mới phải cưỡng lại những luật lệ của trời đất. Ansenmo, bây giờ anh hãy nói cho tôi biết đi, phải chăng danh dự hoặc cuộc sống của anh bị đe dọa khiến tôi phải giúp anh làm công việc đáng ghét theo yêu cầu của anh như vậy? Chắc chắn là không rồi. Trái lại, theo tôi hiểu, anh yêu cầu tôi hủy hoại danh dự và cuộc đời của anh và của cả tôi nữa. Nếu tôi làm cho anh mất danh dự, tức là tôi giết chết anh vì không có danh dự còn đáng buồn hơn là chết. Và một khi tôi là công cụ gây ra tai họa cho anh, tôi cũng sẽ nhục nhã không sống nổi. Bạn Anselmo, chớ ngắt lời tôi, và hãy lắng nghe tôi nói những ý nghĩ của tôi về điều mong ước của anh. Sau đó tha hồ cho anh có ý kiến, tôi sẽ ngồi nghe. Được lắm, Anselmo đáp, xin anh cứ nói tiếp đi. Lotario tiếp tục. Anselmo này. Tôi cảm thấy lúc này đầu óc anh cũng giống như đầu óc của những người Moro vậy. Đối với họ, không thể dùng những lời trong thánh kinh, những lý lẽ rút ra từ trí tuệ con người hoặc từ những tín điều để làm cho họ thấy rằng họ đã theo tà đạo. Trái lại, phải đưa ra cho họ những ví dụ cụ thể, dễ hiểu, rõ ràng với những chứng minh bằng toán học không thể chối cãi được. Như khi ta nói, Nếu ta trích những phần bằng nhau ở hai phần bằng nhau, thì những phần còn lại vẫn bằng nhau. Một khi ta nói như vậy họ vẫn không hiểu, và chắc là họ không hiểu, phải lấy tay chỉ vào tận mắt cho họ. ấy thế mà vẫn không ai làm cho họ thấy được những chân lý tôn giáo thiêng liêng của chúng ta. Bây giờ, tôi cũng sẽ phải dùng cách đó đối với anh, vì điều mong ước của anh quả là quá quắt vượt ra ngoài lý trí con người. và tôi nghĩ rằng tôi sẽ tốn thời giờ giải thích để làm cho anh nhận ra sự ngớ ngẩn của anh tôi phải gọi như vậy vì không còn danh từ nào khác cả thậm chí tôi muốn bỏ mặc anh để trừng phạt điều mong ước điên rồ đó của anh nhưng tình bạn của tôi đối với anh không cho phép tôi đối xử quá gay gắt và cũng không muốn tôi để cho anh lâm vào một tình trạng nguy hiểm như vậy và để anh nhìn thấy rõ điều đó hơn anselmo ạ Hãy trả lời tôi đi. Anh đã chẳng nói rằng tôi phải theo đuổi một người đàn bà kín đáo, cám dỗ một người đàn bà đứng đắn, mua chuộc một người đàn bà không vụ lợi, lung lạc một người đàn bà khôn ngoan ư? Phải, anh đã nói như vậy rồi. Nếu anh đã biết rằng vợ anh kín đáo, đứng đắn, không vụ lợi và khôn ngoan, thử hỏi anh còn muốn gì nữa nào? Nếu anh cho rằng nàng sẽ vượt qua được những cuộc tấn công của tôi, Chắc chắn nàng sẽ vượt được. Thì liệu sau này anh còn những danh từ gì đẹp đẽ hơn để tặng nàng ngoài những danh từ mà nàng hiện đã có? Và liệu nàng có hơn bây giờ ở điểm nào nữa không? Hoặc anh không tin rằng nàng nết na như anh đã khen? Hoặc anh không hiểu mình muốn nói gì? Nếu anh không tin vào anh nết na như anh đã nói thì còn thử thách làm gì nữa? Hãy coi đó là một người đàn bà xấu xa Muốn đối xử thế nào tùy ý. Nhưng nếu vợ anh là một người đức hạnh như anh nghĩ, Thì đem sự thật ra thử thách là một điều khờ dại. Vì sau khi đã thử thách, sự thật vẫn là sự thật kia mà. Cho nên có thể kết luận rằng, Làm những việc lợi ít hại nhiều là dại dột liều lĩnh. Nhất là khi ta không bị thúc ép. Và những việc làm đó rõ ràng là một sự điên rồ lắm. Người ta chỉ làm những việc khó khăn nguy hiểm vì Thượng Đế hay vì nhân loại, hoặc là vì cả hai. Những việc làm vì Thượng Đế là những việc mà các vị Thánh đã làm trước đây. Những vị này về hình thức cũng như mọi người trần, nhưng muốn sống một cuộc đời của thiên thần. Những việc làm vì nhân loại khiến con người ta phải vượt qua bao biển cả, qua bao địa phương thủy thổ khác nhau, qua bao nhiêu đất nước xa lạ để tìm ra những của cải quý giá. Lại còn những việc làm vì thượng đế và nhân loại của những chiến binh dũng cảm khi thấy trên tường thành của đối phương một lỗ hồng nhỏ do một viên đạn trái phá bắn vào đã lao lên như bay giữ muôn ngàn cái chết chờ đợi họ và không chút sợ hãi không phàn nàn cũng không cần biết sự nguy hiểm đang đe dọa tính mạng mình. Được khích lệ bởi lòng tin và lòng mong muốn phụng sự đức vua và tổ quốc. Đó là những việc người ta thường làm tuy đầy gian lao nhưng hiển hách vinh quang và hữu ích. Còn việc anh định làm không được chúa ban khen, không mang lại của cải quý giá và cũng không được người đời ca tụng. Dù việc đó có làm cho anh thỏa mãn, anh cũng không trở nên vinh hiển, giàu có, danh giá hơn bây giờ. Còn nếu như kết quả ngược lại, thì anh sẽ phải chịu một sự đau khổ lớn nhất mà người ta có thể tưởng tượng được. Đừng tưởng rằng không ai biết nỗi bất hạnh của anh đâu Và lại chỉ cần bản thân anh nhìn thấy sự bất hạnh của mình Cũng đã đủ đau lòng lắm rồi Để chứng minh điều này tôi xin đọc một đoạn Trong cuối phần thứ nhất tập thơ nhan đề Những giọt nước mắt San Pedro Của thi sĩ nổi danh Luis Tansillo Khi trời dạng đông Pedro cảm thấy nỗi đau khổ và hổ thẹn càng tăng lên Và tuy không có ai chẳng xấu hổ với chính mình về lỗi lầm đã gây ra. Đối với kẻ trượng phu chỉ cần có trời đất biết sai lầm của mình cũng đủ nhục nhã lắm rồi. Hà tất phải chờ tới khi mọi người cùng biết. Bởi vậy dù không ai biết, anh vẫn đau khổ. Anh vẫn phải khóc lóc. Không phải bằng những giọt nước mắt mà bằng những giọt máu trong tim mình. Giống như ông thầy khờ dại kể trong tập thơ đã đem thử chiếc bình. Mà chàng Reynando khôn ngoan không dám đụng tới. Tuy tập thơ này cũng chỉ là chuyện tưởng tượng, nhưng nó chứa đựng những đạo lý đáng được suy nghĩ, hiểu, thấu và học tập. Và lại điều tôi sắp nói ra đây sẽ làm cho anh thấy sai lầm lớn mà anh đang cố tình mắc phải. Anselmo, tôi xin hỏi anh, nếu trời cao kia hay số phận may mắn khiến cho anh được làm chủ một viên kim cương rất quý, rất đẹp, Ngay những người sành sỏi trông thấy cũng phải thích và nhất trí công nhận đó là viên đá đẹp nhất, sáng nhất, trong trẻo nhất. Và chính anh cũng phải công nhận như vậy. Không có điều gì nói ngược lại. Thử hỏi anh có nên có ý định đặt viên kim cương đó lên trên một cái đe rồi lấy búa thẳng cánh nện xuống xem nó có rắn hay không? Ví thử anh cứ làm việc đó là viên đá quý vẫn nguyên vẹn sau cuộc thử thách dại dột đó. Nó càng không vì thế mà trở nên quý giá hơn. Còn nếu nó bị vỡ, điều có thể xảy ra, thì có phải là anh mất hết cả không? Đúng là mất hết. Và chủ nhân viên đá quý còn bị mọi người coi là một kẻ khờ dại nữa đấy. Bạn Anselmo phải thấy rằng đối với anh cũng như mọi người, Camilla là viên đá quý nọ và thật là khờ dại nếu ta đem đập thử cho vỡ. Và chăng dù nàng có giữ được nguyên vẹn cũng chẳng danh giá gì hơn bây giờ. Trái lại, nếu nàng lỡ lầm không chống đỡ nổi, hãy thử nghĩ xem nàng sẽ ra sao một khi đã thất tiết và anh sẽ phải tự trách mình đến đâu vì đã gây ra sự hủy diệt cho nàng và cho cả bản thân anh. Phải biết rằng không có vàng bạc châu báu nào trên đời này quý giá bằng một người đàn bà trong trắng nết na và tất cả danh dự của người đàn bà tùy thuộc Và những nhận xét tốt của mọi người xung quanh. Anh đã biết vợ mình rất nết na. Vậy còn nghi ngờ sự thật đó làm cái gì? Bạn ạ, đàn bà là một động vật không hoàn thiện. Chớ nên vứt những chướng ngại vật trên đường đi để họ va phải và ngã nhào. Trái lại phải dọn đường lối quang quẻ khiến cho họ có thể nhanh chân nhẹ bước tiến tới sự hoàn thiện mà họ còn thiếu, tức là đức hạnh. Các nhà sinh vật học kể rằng con chồn trắng là một con vật bé nhỏ có bộ lông trắng muốt. Các nhà đi săn muốn bắt nó thường dùng kế như sau. Biết được những nơi nó hay đi qua, họ lấy bùn chặn lại rồi lùa cho con vật chạy về phía đó. Khi con chồn thấy đống bùn, nó dừng lại và chịu cho người ta bắt để khỏi phải qua đống bùn lầy sợ bẩn bộ lông trắng mà nó còn quý hơn cả tự do và cuộc đời của nó. Người đàn bà trong trắng nết na cũng tựa như con trồn trắng kia, và đức hạnh của họ còn trong trắng hơn cả băng tuyết. Người nào muốn cho họ giữ gìn được đức tính đó, không để mất mát, thì phải dùng cách khác, không nên đánh bẫy họ bằng những quả cáp và những lời tán tình của những anh đàn ông quá sốt sắng như thể dùng bùn đánh bẫy lũ trồn vậy. Dù người đàn bà có đủ hay không đủ đạo đức và nghị lực để tự mình đạp bằng và vượt qua những chướng ngại vật đó, Thì ta cũng phải tránh trước cho họ và chỉ nên cho họ nhìn thấy những điều hay lẽ phải. Người đàn bà nết na giống như chiếc gương pha lê, bình thường thì trong sáng nhưng chỉ cần hà hơi vào là mặt gương hoen ố xỉn lại ngay. Phải coi người đàn bà đức hạnh như một vật thiêng liêng chỉ để thờ phụng, không được đụng chạm tới. Phải giữ gìn nâng niu họ như một vườn đầy hoa hồng và các thứ hoa khác. Mà chủ nhân không đồng ý cho ai đặt chân đụng tay vào. Đứng xa sau hàng rào sắt mà thưởng thức hương thơm sắc thắm của vườn hoa cũng đã đủ lắm rồi. Cuối cùng, tôi muốn đọc cho anh nghe một vài câu thơ tôi còn nhớ được trong một buổi xem kịch. Tôi thấy những câu thơ này rất phù hợp với câu chuyện của chúng ta. Một ông già khôn ngoan đã khuyên nhủ một người bạn phải giữ gìn con gái của mình. Ông ta nói, Người đàn bà giống như tấm kính, không nên thử xem nó có dễ vỡ hay không, vì mọi việc đều có thể xảy ra. Rất có thể kính sẽ vỡ, và thật là dại dột đem thử một vật không thể lành trở lại một khi đã vỡ. Đó là ý nghĩ chung của thiên hạ, và ý nghĩ đó đúng. Vì nếu trên đời có những người như Danae, thì cũng có những trận mưa vàng. Anselmo Tất cả những điều tôi nói tới giờ liên quan đến anh, bây giờ cũng cần nói về phía tôi một chút. Nếu tôi nói dài, xin hãy tha lỗi cho tôi. Chẳng qua chỉ vì anh tìm đường rậm mà đi rồi lại muốn tôi cứu anh ra khỏi. Anh đã coi tôi là bạn, nhưng lại muốn tôi bị mất danh dự một điều trái ngược tình bằng hữu. Đã vậy, anh còn muốn tôi làm mất danh dự của anh nữa. Rõ ràng anh muốn tôi mất danh dự vì một khi Camila thấy tôi tán tỉnh nàng theo yêu cầu của anh, thì chắc chắn nàng sẽ coi tôi là một kẻ xấu xa hèn hạ vì tôi đã làm một điều xa lạ với con người tôi và tình bạn của anh đối với tôi. Ngoài ra anh còn muốn tôi làm mất danh dự của anh. Điều này cũng rất rõ vì khi thấy tôi theo đuổi, Camilla sẽ nghĩ rằng tôi đã phát hiện ra những chỗ yếu của nàng nên mới dám tỏ tình như vậy. và một khi nàng bị xúc phạm, tức là anh cũng bị xúc phạm. Người ta thường nghĩ về ông chồng của một người đàn bà ngoại tình như sau: Một người chồng dù không biết vợ mình ngoại tình, dù không tạo điều kiện cho vợ mình làm điều bậy bạ, dù không thiếu sự chăm nom gìn giữ thì vẫn bị thiên hạ gán cho những danh từ xấu xa và trước hành vi tội lỗi của người đàn bà, người ta vẫn nhìn người chồng bằng con mắt khinh rẻ chứ không thương xót, dù biết rằng nỗi bất hạnh đó không do người chồng gây ra mà do chính người vợ kia bây giờ tôi muốn nói cho anh biết nguyên nhân vì sao khi vợ làm điều bất chính thì chính người chồng lại bị mất danh dự mặc dù anh ta không biết chuyện gì không có lỗi gì hoặc không làm nhiều gì khiến cho vợ mình đi theo kẻ khác các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha của nhà đại văn hào Tây Ban Nha, Miguel de Cervantes Saavedra qua bản dịch của Trương Đức. Hãy chịu khó nghe tôi nói Vì những điều này chỉ có lợi cho anh Khi Chúa tạo thành người cha đầu tiên của nhân loại Trên trái đất này là Adam Thì Thánh Kinh có kể lại rằng Người đã làm cho chàng ngủ thật say Và trong khi Adam ngủ, người đã rút chiếc xương sườn cụt ở thân bên trái của chàng, tạo ra mẹ của chúng ta là Eva. Khi Adam tỉnh dậy nhìn thấy Eva, chàng nói, đây là thịt của thịt tôi, xương của xương tôi. Chúa bèn nói, vì người đàn bà này, người đàn ông sẽ không ở với cha mẹ mình nữa, và hai người sẽ cùng xương cùng thịt như nhau. Ô danh, dù chàng có biết chuyện đó hay không. An phải thấy rằng anh tự chuốc lấy tai họa nếu muốn khuấy động cuộc sống thanh bình của vợ anh. Vì một sự hiếu kỳ dại dột viển vông, anh muốn thức tỉnh những ham muốn vùi sâu trong lòng người vợ trong trắng của anh. Phải thận trọng vì lợi bất cập hại đấy. Thôi, tôi chỉ nói thế vì không đủ lời diễn tả tiếp. Nếu tất cả những điều tôi đã nói không đủ cho anh thay đổi ý định, anh hãy đi tìm người khác đưa anh tới ô nhục và đau khổ tôi không làm việc đó đâu dù tôi sẽ mất bạn bè một sự mất mát lớn nhất đối với tôi tới đây chàng lotario đức độ và khôn ngoan ngừng lời anselmo tỏ ra rất bối rối và tư lự hồi lâu không đáp cuối cùng chàng mới lên tiếng bạn lotario Anh đã thấy tôi hết sức chăm chú nghe những điều anh muốn nói với tôi. Qua những lý lẽ, những dẫn chứng cùng những sự so sánh của anh, tôi thấy anh là một con người rất mực khôn ngoan, một người bạn rất mực chân chính. Tôi công nhận và thú nhận rằng nếu tôi không nghe lời khuyên của anh, cứ khăng khăng làm theo ý kiến của mình thì sẽ không gặp điều hay mà chỉ gặp điều dở. Thế nhưng anh phải thấy rằng lúc này tôi đang mắc một bệnh giống như những người đàn bà thường mắc, Khiến họ thèm ăn đất, phấn, than, cùng những thứ khác tầm hơn. Nhìn cũng đủ ghê, nó chỉ ăn vào bụng. Cho nên, phải làm cách nào cho tôi khỏi bệnh. Và việc này cũng dễ thôi. Chỉ cần anh bắt đầu tán tỉnh Camila một cách nhẹ nhàng kín đáo, chắc nàng không quá nhẹ dạ mới nghe một vài lần đã siêu lòng ngay đâu. Chỉ bằng cách đó tôi mới yên tâm, và anh cũng mới làm tròn bổn phận đối với tình bạn của chúng ta. vì không những anh làm cho tôi sống lại, mà còn làm cho tôi tin rằng tôi không mất danh dự. Bắt buộc anh phải làm việc này với một lý do sau đây. Một khi tôi đã nhất quyết thực hiện việc này, anh sẽ không để tôi bộc lộ ý nghĩ điên rồ của tôi với người khác, vì điều đó đe dọa danh dự của tôi mà anh đang rất muốn bảo vệ. Còn về phần anh, nếu vì phải theo đuổi Camilla mà danh dự bị xúc phạm, Điều đó không ngại lắm, vì sau khi thử thách và thấy vợ tôi vẫn giữ được tiết hạnh, anh có thể nói rõ sự thật và sẽ lấy lại được tín nhiệm như trước. Anh làm việc này không có gì mạo hiểm lắm mà lại thỏa mãn được điều mong ước của tôi. Thôi, hãy bắt tay vào việc đi, dù có gặp trở ngại khó khăn. Như tôi đã nói, chỉ cần anh thử một vài lần thôi là ta có thể kết thúc được. thấy anselmo một mực không thay đổi và mình không còn lý lẽ hoặc dẫn chứng gì khác đưa ra để thuyết phục bạn mặt khác thấy bạn dọa sẽ bộc lộ điều mong ước điên rồ đó với người khác lotario đành phải chiều theo ý bạn nhận lời để tránh một tai họa lớn hơn tuy nhiên chàng định bụng sẽ tiến hành thật khéo vừa không xúc phạm tới tâm tư tình cảm của camilla vừa thỏa mãn được anselmo chàng bảo bạn Không cần nhờ người khác, vì chàng sẽ làm việc này và sẽ tiến hành ngay khi nào thấy thuận tiện. Anselmo ôm chặt lấy Lothario cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, như thể chàng vừa nhận được một ân huệ gì lớn lắm. Hai người thỏa thuận với nhau là ngày hôm sau sẽ tiến hành. Anselmo sẽ tạo cơ hội, thời gian để Lothario gặp gỡ riêng với Camilla và sẽ trao tiền cùng các vật quý để chàng tặng cho Camilla. Ansenmo còn khuyên Lotario dùng đàn ngọt hát hay và làm thơ ca ngợi để lung lạc Camila và nếu Lotario ngại thì chàng sẽ làm hộ Lotario đồng ý tất nhưng trong bụng chàng có ý định khác hẳn bàn bạc xong xuôi cả hai trở về nhà Ansenmo ở nhà Camila ngong ngóng chờ chồng vì thường ngày Ansenmo không bao giờ về chậm như vậy sau đó Lotario về nhà mình Anselmo vui vẻ bao nhiêu thì Lotario tư lự bấy nhiêu, vì không biết làm cách nào để giải quyết ổn thỏa việc làm dại dột này. Đêm hôm đó, chàng nghĩ ra một kế để lừa được Anselmo mà không phật ý Camilla. Và ngày hôm sau chàng đến nhà bạn ăn cơm. Camilla tiếp đãi Lotario rất ân cần và thịnh soạn, vì chàng là bạn thân của chồng mình. Sau khi ăn xong và đã dọn bàn đi, Ansenmo bảo lotario ở nhà với camilla trong lúc chàng có việc cần phải đi khoảng một tiếng rưỡi sẽ trở về camilla nằn nì chồng hãy ở nhà còn lotario thì xin đi theo nhưng anselmo không nghe ai cả đã thế chàng còn yêu cầu lotario chờ cho tới khi chàng về vì có một việc rất quan trọng cần phải bàn chàng lại dặn camilla phải tiếp chuyện lotario trong khi chờ đợi tóm lại Chàng đã khéo léo tạo ra một sự vắng mặt cần thiết hay là một sự vắng mặt dại dột khiến cho không ai có thể ngờ là đóng kịch. Anselmo đi khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Camilla và Lothario vì những người làm đều đã đi ăn cơm. Thế là Lothario đã bị bạn dồn vào giữa trận địa với kẻ thù trước mặt. Một kẻ thù bằng sắc đẹp của mình có thể đánh bại được cả một đội hiệp sĩ vũ trang. Kể ra, Lotario lo ngại là rất đúng. Chàng đã đối phó ra sao? Chàng đặt cánh tay lên ghế, bàn tay tì vào má xin lỗi Camila về thái độ khiếm nhã của mình và nói rằng muốn nghỉ một lát trong khi chờ đợi Anselmo trở về. Thấy vậy, Camilla mời chàng sang phòng khách nghỉ trên ghế có đệm cho được êm hơn. Nhưng Lotario từ chối cứ thế mà ngủ. Anselmo trở về Thấy Camila ở trong buồng riêng Còn Lothario đang ngủ một mình Nghĩ rằng có lẽ vì mình vắng mặt khá lâu Nên hai người đã có đủ thời giờ Không những để chuyện trò Mà còn để ngủ nữa Chàng định bụng chờ cho Lothario tỉnh dậy Sẽ kéo ra khỏi nhà Để hỏi han tình hình Mọi việc đều xảy ra như ý Anselmo Lothario tỉnh giấc Hai người kéo nhau ra bên ngoài, rồi mua hỏi bạn điều mình đang muốn biết. Lothario đáp, theo ý tôi, ta không nên bộc lộ hết ý tứ ngay lần đầu cho nên tôi mới chỉ ca ngợi sắc đẹp của Camilla. Rằng khắp cả tỉnh này đều chỉ nói đến nhan sắc và tài trí của nàng thôi. Tôi thấy bước đầu nên làm như vậy để gây được cảm tình, khiến nàng sẽ sẵn sàng nghe một lần khác. Đây là tôi bắt chước mưu con quỷ khi nó muốn lừa một đối phương có chuẩn bị. Bản thân con quỷ là đen tối, nhưng nó lại biến hóa thành thiên thần, rực ánh hào quang, khoác trên người một hình thức mỹ miều. Nếu lúc đầu mưu kế của nó không vỡ lở, cuối cùng nó mới lộ nguyên hình và hạ thủ đối phương. mua nghe xong lấy làm hài lòng lắm và hứa hàng ngày sẽ tạo cơ hội cho lotario Chàng sẽ vẫn ở nhà nhưng giả vờ bận biệu và những công việc riêng khiến Camilla không thể nghi ngờ gì cả. Thế rồi, ngày này qua ngày khác, lotario vẫn chẳng nói gì với camila Tuy nhiên, trước Anselmo, chàng vẫn trả lời là có nói, nhưng camila không hề tỏ ra có hành động gì xấu xa hoặc có dấu hiệu gì khiến chàng thấy một tia hy vọng nào. Rằng nàng còn dọa nếu không từ bỏ ý nghĩ không tốt ấy đi, Thì nàng sẽ mách chồng. Thấy vậy, Anselmo bảo Lothario. Thôi, được. Cho tới nay vợ tôi đã không siêu lòng trước những lời tán tỉnh. Bây giờ cần xem nàng có đứng vững trước của cải vật chất không. Ngày mai, tôi sẽ đưa anh hai nghìn đồng tiền vàng để anh tặng nàng, cùng hai ngàn nữa để anh mua đồ nữ trang giữ nàng. Xưa nay đàn bà dù trong trắng nét na đều thích đeo đồ trang sức và trang điểm đẹp đẽ nhất là khi họ có nhan sắc. Nếu Camilla vẫn vững vàng thì tôi sẽ được thỏa mãn và sẽ không làm phiền anh nữa. Lothario hứa là một khi đã bắt tay vào việc này chàng sẽ làm đến cùng dù biết rằng sẽ tốn công vô ích. Ngày hôm sau chàng nhận được 4.000 đồng tiền vàng. Đối với chàng đó cũng là 4.000 điều lo lắng vì chàng không biết sẽ nói dối bạn ra sao nữa. Tuy nhiên chàng định tâm sẽ trả lời Anselmo rằng cũng như trước, những lời tán tỉnh Camilla không hề lay chuyển trước những tặng phẩm và những lời hứa. Và như vậy không nên tốn công tốn sức làm gì nữa, vì chỉ uổng phí thời giờ mà thôi. Nhưng rủi thay sự việc lại diễn ra khác hẳn. Một hôm, cũng như mọi lần, Anselmo bố trí cho Lotario và Camila gặp nhau. Sau đó chàng lẻn vào một buồng bên cạnh và qua lỗ khóa, chàng nhìn ra nghe ngóng xem hai người đã nói gì với nhau. Trong hơn nửa tiếng đồng hồ không thấy Lotario nói gì với Camila và dù suốt cả một thế kỷ chàng ta cũng sẽ không nói gì hết. Anselmo chợt hiểu rằng tất cả những điều bạn mình đã nói về Camila đều là bày đặt cả. Để xác minh việc này. Anselmo rời khỏi buồng, gọi Lothario ra một chỗ, rồi yêu cầu chàng cho biết tình hình thái độ của Camilla. Lothario đáp là chàng không muốn tiếp tục tiến hành nữa, vì Camilla tỏ ra rất nghiêm khắc và gay gắt, khiến chàng không còn tinh thần để gặp lại nữa. Anselmo bèn nói, Thôi đi, Lothario, anh đã không làm đủ bổn phận đối với tôi. Và không xứng đáng với lòng tin cậy của tôi rồi. Hôm nay tôi đã theo dõi anh qua lỗ khóa và tôi thấy anh không nói gì với Camila nửa lời. Từ đó tôi suy ra rằng anh chưa hề nói gì với vợ tôi cả. Nếu như vậy, và chắc chắn là như vậy, anh lừa dối tôi để làm gì? Tại sao anh mưu mô tước mất của tôi những phương tiện mà tôi có thể có được để thực hiện điều mong ước của tôi? Anselmo chỉ nói thế thôi, nhưng ngần ấy lời cũng đủ làm cho Lotario bối rối sượng sùng. Cảm thấy danh dự bị xúc phạm vì nói dối bị lộ, Lotario hứa với Anselmo, từ giờ phút này chàng sẽ hết sức chiều ý bạn và không nói dối nữa. Và Anselmo có thể thấy được điều đó nếu tò mò theo dõi. Tuy nhiên, Lotario nói thêm, anh không cần phải để tâm theo dõi làm chi. Vì tôi sẽ hết lòng chiều theo ý anh khiến. Anh còn điều gì phải ngờ vực nữa chứ? Anselmo tin lời bạn nói. Và để cho Lotario được thuận tiện và yên tâm. Chàng quyết định vắng nhà trong 8 ngày liền. Đến ở nhà một người bạn tại một làng lân cận. Để có lý do với Camilla về sự vắng mặt của mình. Anselmo đã dặn người bạn này khẩn khoản mời mình về chơi nhà. Anselmo... Anh thật đáng thương và cũng thật dại dột. Anh định làm gì? Anh mưu toan cái gì? Anh đòi hỏi gì nữa? Liệu đấy kẻo anh đang tự hại mình, tự bôi nhọ và tự hủy hoại đấy? camila vợ anh là một người đàn bà Đức Hạnh. Anh đang sống yên ấm với nàng, không ai phá rối hạnh phúc của anh. Nhưng ý nghĩ của vợ anh không vượt khỏi những bức tường nhà anh. Anh là mặt trời của nàng trên trái đất, Là mục tiêu cho những mong ước của nàng Là hạnh phúc của nàng Là khuôn thước để nàng uốn nắn ý muốn của mình Theo ý muốn của anh và của trời đất Một khi cả cái kho danh dự sắc đẹp và đức hạnh của nàng Đã mang lại cho anh tất cả những cái gì quý giá nhất mà anh mong ước Thì tại sao anh còn muốn đào đất lên Để tìm những nguồn mạch của một kho bảo vật khác xa lạ Một hành động nguy hiểm có thể làm sụp đổ tất cả vì cái kho đó dựa trên những trụ chống yếu ớt. Phải biết rằng kẻ nào đòi hỏi quá mức sẽ không được gì hết. Một thi sĩ đã nói rõ điều đó như sau. Ta đi tìm cuộc sống trong cái chết, sức khỏe trong bệnh tật, tự do trong ngục tù, lối thoát giữa tường kín, lòng trung thành ở một kẻ phản bội. Nhưng số phận của ta, một số phận hầm hưu, cùng với trời kia muốn rằng Ta sẽ mất hết vì ta đã đòi hỏi những điều không thể thực hiện được. Hôm sau, Anselmo về quê người bạn. Chàng bảo Camilla rằng trong thời gian chàng đi vắng, Lothario sẽ đến trong non nhà cửa và ăn cùng với nàng. Lại dặn nàng phải chú ý đối xử với Lothario như đối với chàng vậy. Camilla vốn đứng đắn và hiểu biết nên có vẻ không vui trước mệnh lệnh của chồng. Bèn đáp. Thật là một điều bất tiện để cho người khác ngồi vào ghế của chàng trong lúc chàng vắng mặt. Nếu chàng làm như vậy vì không tin rằng thiếp có thể đảm đương nổi việc nhà, thì xin hãy để cho thiếp làm thử lần này, rồi qua thực tế chàng sẽ thấy thiếp còn làm được những việc lớn hơn thế nữa. Anselmo đáp lại rằng đó là ý muốn của chàng và Camilla chỉ có việc là cúi đầu tuân theo. Camilla bèn hứa sẽ làm theo đúng lệnh của chồng dù nàng không vui lòng lắm. Anselmo đi khỏi. Ngày hôm sau, Lothario tới và được Camila tiếp đón ân cần và đúng mức. Camilla xếp đặt rất khéo khiến Lothario không lúc nào thấy nàng một mình. Trái lại, luôn luôn có người hầu kẻ hạ bên cạnh. Đặc biệt có một nữ tỳ tên là Leonela mà nàng rất quý mến vì hai người cùng sống với nhau từ hồi còn bé trong nhà cha mẹ Camila. Và đến khi Camila lấy Anselmo, nàng đem luôn cô hầu này về nhà chồng. Trong 3 ngày đầu, Lotario không nói một câu nào với Camila, mặc dù chàng có thể làm được việc đó trong lúc gia nhân dọn bàn và đi ăn ở chỗ khác. Camila đã dặn họ phải ăn thật nhanh và còn bắt Leonela phải ăn trước không được rời nàng một bước. Tuy nhiên cô ả này không thực hiện lệnh của chủ một cách đều đặn vì đầu óc còn bận tính toán những chuyện riêng tư và bản thân cũng cần có thời gian địa điểm riêng để thỏa mãn những yêu cầu của mình. Và vì vậy ả thường để hai người ngồi với nhau như thế đó là lệnh của chủ vậy. Nhưng thái độ đứng đắn của Camilla, nét mặt nghiêm trang của nàng, vẻ khiêm nhường của con người nàng. tất cả làm cho cái lưỡi của lotario cứng lại nhưng nếu những đức tính của camilla có mặt tốt là ngăn chặn được cái lưỡi của lotario thì ngược lại nó cũng có mặt xấu gây tác hại cho cả hai người số là trong lúc cái lưỡi của lotario không hoạt động thì cái đầu của chàng được tự do suy nghĩ và chàng có dịp để quan sát những nét khả ái mỹ miều trên con người camilla khiến một pho tượng đá cũng phải mê mẩn huống chi lòng người. Và trong suốt mấy ngày liền đáng lý phải nói chuyện với Camila, chàng đã dùng thời giờ đó để ngắm nghía và cuối cùng nhận thấy nàng thật đáng yêu. Ý nghĩ này bắt đầu tấn công dần vào sự kính nể của chàng đối với Anselmo. Một ngàn lần Lotario có ý định đi khỏi tỉnh đến một nơi nào mà Anselmo không nhận thấy chàng và chàng cũng không nhìn thấy Camila. nhưng sắc đẹp mê hồn của Camilla đã ngăn lại và giữ chân chàng. Chàng cố đấu tranh với bản thân để xua đuổi những cảm giác khoan khoái mỗi khi nhìn thấy Camila. Những lúc ngồi một mình, chàng kết tội ý nghĩ điên rồ của mình, tự nhiếc móc là một người bạn và một tín đồ Kitô giáo không tốt. Nhưng chàng so sánh giữa sự điên rồ và cả tin của Anselmo với sự bất tín của mình. Rồi kết luận là Ansenmo có lỗi nặng hơn, tự nhủ rằng có thể bào chữa cho hành động của mình trước Chúa và mọi người mà không sợ bị trừng phạt. Quả thật, nhan sắc và đức hạnh của Camilla cùng với cơ hội tốt mà người chồng dại dột đã tạo ra khiến cho Lothario quên hết tình nghĩa, chỉ nghĩ làm sao thỏa mãn được ý thích của mình. Sau ba ngày liên tục đấu tranh để cố dẹp đi lòng ham muốn. Chàng bắt đầu tỏ tình với Camilla với một vẻ rất lúng túng và những lời lẽ rất tình tứ khiến Camilla phải sừng sốt, chỉ còn biết đứng dậy đi thẳng vào phòng riêng, không đáp nửa lời. Nhưng thái độ lạnh nhạt của Camilla không làm cho Lothario cụt hy vọng. Một niềm hy vọng nảy sinh cùng với tình yêu, mà trái lại nó càng làm tăng thêm quyết tâm của chàng. Thấy Lothario có một hành động mà nàng không bao giờ ngờ được, Camilla không biết xử sự ra sao. Nàng nghĩ rằng phải làm thế nào để Lothario không có điều kiện gặp gỡ lại. Và ngay đêm hôm đó, nàng sai gia nhân mang đến cho Anselmo một lá thư, trong đó nàng viết những dòng sau đây. Cũng như người ta thường nói rằng quân vô tướng, nhà vô chủ là một điều bất lợi. Thiếp trộm nghĩ. Một thiếu phụ vắng chồng lại càng bất lợi một khi không có những lý do thật xác đáng buộc hai người phải xa nhau. Thiếu chàng, thiếp rất buồn phiền, không chịu đựng nổi sự vắng vẻ. Nếu chàng không sớm trở lại, thiếp sẽ phải về nhà cha mẹ cho khuây khỏa dù nhà chồng không có ai cai quản. Còn con người được chàng giao phó trông nom nhà cửa dường như lo thỏa mãn sở thích riêng hơn là lo tới lợi ích của chàng. Chàng là người hiểu biết, thiếp nói vậy thôi, và chàng nói nhiều hơn không tiện. Nhận được thư, Ansenmo hiểu ngay là Lothario đã bắt đầu tấn công và Camilla đã tỏ thái độ đúng như ý chàng mong muốn. Khớp khởi mừng thầm, chàng nhắn miệng dặn Camilla không được vì lý do gì rời khỏi nhà vì chàng sắp trở về. Câu trả lời của Ansenmo làm Camilla ngạc nhiên Và dồn nàng vào một tình thế khó xử hơn trước. Phần thì không muốn ở lại. Phần lại không dám về nhà cha mẹ. Ở lại e không giữ trọn tiết. Mà về với cha mẹ thì trái lệnh của chồng. Cuối cùng, nàng đã chọn giải pháp xấu nhất. Không đi đâu cả. Và cũng không tránh mặt Lothario. Để cho gia nhân khỏi xì xào bàn tán. Nàng tự trách mình đã viết thư cho Anselmo. sợ chàng nghĩ rằng có lẽ lotario đã nhận thấy nàng ra chiều là lơi nên mới có thái độ xuồng giã không đúng như vậy tuy nhiên tin tưởng vào lòng ngay thẳng của mình và cậy trông vào chúa cùng những ý nghĩ tốt đẹp của mình camilla định tâm sẽ lặng yên mặc cho lotario tán tỉnh và nàng cũng sẽ không kể lại cho ansemo nữa để chồng khỏi phiền lòng và mâu thuẫn với lotario nàng còn nghĩ cách trả lời chồng để xóa tội cho lotario một khi anselmo hỏi lý do vì sao nàng viết thư những ý nghĩ của camilla đầy thiện trí nhưng thiếu thận trọng và nguy hiểm ngày hôm sau lotario lại tấn công bằng những lời lẽ rất tình tứ khiến lòng quyết tâm của camilla bắt đầu lung lay và nàng đã phải cố giữ cho đôi mắt không để lộ những tình cảm đang trỗi dậy trong lòng mình trước những giọt nước mắt Và những lời cầu khẩn của Lotario. Nhưng Lotario cũng đã nhận thấy và chàng càng thêm mạnh bạo. Chàng cho rằng trong thời gian Anselmo vắng nhà cần phải bao vây chặt bức thành đó. Với nhận định như vậy, chàng đánh vào tính hiếu thắng của Camilla bằng những lời ca ngợi sắc đẹp của nàng. Vì đối với những người đàn bà có nhan sắc, không có gì chinh phục họ nhanh hơn bằng cách dùng những lời đường mật kích thích. tính tự phụ của họ chàng đã nỗ lực phá vỡ tảng đá trinh tiết của camilla bằng những vũ khí vô cùng lợi hại khiến nàng phải siêu dù cho toàn thân nàng là đồng khối chàng đã khóc lóc cầu khẩn hứa hẹn vuốt ve van xin vờ vĩnh tỏ ra vừa thiết tha vừa chân thành khiến cho camilla không sao giữ được tấm lòng chung thủy với chồng và cuối cùng Chàng đã chiến thắng Camilla, điều mà chàng rất thiết tha và không ngờ tới. Camila đã đầu hàng, nhưng thử hỏi có gì đáng ngạc nhiên một khi Lothario không giữ vững được tình bạn. Rõ ràng muốn thắng được những tình cảm yêu thương thì chỉ có một cách là lánh xa tình yêu và không nên đương đầu với một kẻ địch đáng sợ, chỉ có một sức mạnh phi thường mới thắng nổi. Riêng cô hầu Lenonella biết rõ sự mềm yếu của bà chủ vì thái độ của đôi nhân tình mới không lọt qua mắt ả. Lotario không muốn nói cho Camilla biết rằng chính Anselmo đã tạo cơ hội này, e rằng nàng sẽ đánh giá thấp tình yêu của mình và sẽ nghĩ rằng mình đã theo đuổi một cách ngẫu nhiên, vô tình, không mục đích. Mấy ngày sau, Anselmo trở về nhà nhưng chàng không nhận thấy sự mất mát. một sự mất mát rất lớn do chàng không biết gìn giữ chàng đến ngay nhà lotario tìm bạn hai người ôm hôn nhau rồi anselmo hỏi thăm tin tức hay giờ ra làm sao lotario đáp bạn anselmo tôi xin báo để anh biết rằng anh có một người vợ xứng đáng là tấm gương là người đàn bà nết na nhất đời này với nàng đã bay theo gió. nàng không nghe những câu hứa hẹn của tôi và không nhận quà cáp của tôi. nàng đã cười khi tôi giả vờ khóc. Tóm lại Camila không những là hiện thân của sắc đẹp mà còn là biểu hiện của sự đoan chính mực thước thận trọng và tất cả những đức tính đáng quý của một người đàn bà đứng đắn nết na thôi. Anh hãy cầm lại món tiền mà tôi đã không phải dùng tới vì đạo đức của Camilla đã không chịu đầu hàng trước những tặng phẩm và những lời hứa hẹn tầm thường. Anselmo, thế là đủ rồi, không nên thử thách thêm nữa làm gì. Anh đã vượt qua biển cả đầy rẫy khó khăn, đánh tan muôn vàn ngờ vực mà người đàn bà thường gây ra cho ta. Giờ đây xin chớ dẫn mình và một lần nữa làm chi cho thêm rắc rối. Và cũng không nên đi tìm một người thủy thủ khác để thử sự vững chắc của con thuyền mà Thượng Đế đã ban cho anh để vượt qua biển đời. Hãy nghĩ rằng thuyền của anh đã cập bến. Và hãy bám chặt lấy chiếc neo hạnh phúc cho tới ngày phải trả món nợ mà không một ai tránh khỏi. Nghe Lotario nói, Asenmo hời lòng hỏi dạ tưởng như đang nghe những lời của một nhà tiên tri. Tuy nhiên, chàng vẫn yêu cầu Lotario tiếp tục cuộc thử thách dù chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ, coi đó như một trò tiêu khiển. Chàng bảo Lotario: Bây giờ ta không cần phải tiến hành gấp như trước nữa. Tôi chỉ xin anh làm cho vài bài thơ ca ngợi vợ tôi mà trong thơ ta gọi là Glory. Tôi sẽ kể với Camila rằng anh có yêu một người và đã đặt tên cho người đó là Glory. Như vậy anh vẫn có thể ca tụng vợ tôi mà không sợ thất thố điều gì. Còn nếu anh ngại làm thơ thì tôi xin làm đỡ anh. Không cần phải thế, Lotario nói. Vì các thi thần cũng không đến nỗi ghét bỏ tôi. Và hàng năm vẫn tới lui thăm tôi đôi ba lần. Anh hãy kể cho Camila nghe về cuộc tình duyên tưởng tượng của tôi với nàng Glory. Còn tôi xin làm thơ. Nếu tôi không diễn tả được hết ý trong thơ, ít nhất tôi cũng bỏ hết công sức ra mà làm. Chàng Ansenmo khờ dại và đứa bạn phản phúc đã thỏa thuận với nhau như vậy. Trở về nhà, Ansenmo hỏi vợ lý do vì sao đã viết thư cho chàng. Thực ra Camilla rất lấy làm lạ vì đáng lý Ansenmo phải hỏi ngay khi mới về. Camilla đáp là nàng cảm thấy Lotario có vẻ suồng giã hơn khi Anselmo ở nhà. Nhưng sau đó nàng đã thấy mình nghĩ sai sự tưởng tượng, vì Lothario thường tránh những cuộc gặp gỡ chỉ có hai người. Anselmo bảo vợ không cần phải nghi ngờ như vậy, vì chàng biết Lothario đang yêu một tiểu thư quý phái trong tỉnh mà chàng thường làm thơ ca tụng giữa cái tên là Glorie. Và chăng dù không có chuyện đó cũng không có gì phải nghi ngờ lòng chân thành và tình bạn thân thiết của Lothario. Đã được Lothario cho biết rằng chuyện yêu đương Clori là không có. Và sở dĩ chàng đã nói với Anselmo như vậy cốt để có lý do làm thơ ca ngợi mình. Camilla không bị sự ghen tuông giày vò và vẫn bình thản khi nghe chồng nói. Hôm sau, lúc ba người vừa ăn xong, Anselmo yêu cầu Lotario cho nghe một vài bài thơ ca ngợi người yêu tên là Clory, chẳng nói. Camilla không biết Clory là ai, cho nên anh có thể tự do nói về cô ta. Dù rằng chị Camilla có biết, tôi cũng không giấu giếm gì cả, Lotario đáp. Khi một người đàn ông ca ngợi sắc đẹp của người yêu và trách móc sự độc ác của nàng, điều đó không xúc phạm tới thanh danh của nàng. Nhưng dù sao chăng nữa, tôi cũng xin đọc ra đây một bài mới làm hôm qua, nói về sự bạc bẽo của Clory. Bài thơ như sau. Trong đêm khuya tịch mịch, khi mọi người đang say sưa giấc nồng, ta kêu trời và nàng Clory thấu cho muôn vàn nỗi đau khổ của ta. Khi vầng đông hiện ra trong khung cửa hồng rực, ta vẫn thổn thức khóc than nỗi bất hạnh triền miên. Và khi từ trên vòm trời đầy hành tinh, Những tia nắng rơi xuống trái đất, Tiếng khóc than của ta càng thêm nức nở. Đêm tối đã trở lại, Và ta cũng trở lại với nỗi đau thương, Nhưng mặc cho ta than khóc tối ngày, Trời kia vẫn làm thinh, Và nàng Glory vẫn chẳng đoái hoài. Camilla và nhất là ansenmo đều thích bài thơ. ansenmo khen hay, Và trách Glory quá nhẫn tâm vô tình Trước một mối tình chân thật như vậy Thấy thế Camilla bèn hỏi Vậy ra những điều các nhà thơ nói Về những cuộc tình duyên đều có thật cả ư Lothario đáp Những điều đó có thật Khi họ không phải là nhà thơ nữa Mà là những người đang yêu nhau say đắm Đúng như vậy Anselmo nhấn mạnh cốt Để Camilla hiểu ý của Lothario Nhưng Camilla nào có cần biết đến dụng ý của chồng vì tâm trí còn đang bận nghĩ tới người yêu. Biết rằng những ý tứ và những lời thơ đó dành cho mình và chính mình là nàng glory trong thơ, Camilla yêu cầu Lotario đọc cho nghe thêm một bài nữa. Tôi còn một bài khác, Lothario đáp, nhưng e không hay bằng bài vừa rồi, hay nói đúng hơn là có kém một chút, để tôi đọc anh chị sẽ thấy. Ta biết ta sẽ chết, và nếu em không tin ta, cái chết của ta càng thêm chắc chắn. Hỡi con người xinh đẹp và bạc bẽo kia, ta sẽ chết bên chân em, không hề hối tiếc đã yêu em. Ta sẽ về với thế giới của lãng quên, xa lánh cuộc đời, danh vọng, tiền tài, và trong trái tim ta khắc sâu hình ảnh xinh đẹp của nàng. hình ảnh thiêng liêng của nàng là niềm an ủi cho ta những khi ta bị dày vò, dây dứt và tình ta càng thêm đầm thắm dù ta yêu mà chẳng được yêu thương ai cho ai bành bồng giữa biển cả mênh mông giữa mây đen mù mịt tìm đâu cho thấy phương bắc bến bờ Anselmo khen bài thơ hay không kém bài trước cho hay chính chàng đã càng ngày càng bôi nhọ danh dự của mình Vì Lothario càng làm nhục chàng bao nhiêu, chàng càng lấy làm vinh hạnh bấy nhiêu. Và trong lúc Camilla bước xuống những bậc thang cuối cùng của sự suy đổi, thì chàng lại nghĩ rằng vợ mình đang leo tới đỉnh cao của tiết hạnh. Một hôm, trong lúc chỉ có hai người, Camilla nói với nữ tỳ của mình. Em Leonela, ta lấy làm xấu hổ vì đã không biết giữ phẩm giá. Để cho Lothario chiếm được con người của ta một cách quá nhanh chóng. Ta e rằng chàng sẽ coi thường ta là một người đàn bà dễ dãi và nhẹ dạ. Mà không thấy rằng ta không chống đỡ nổi trước sức tấn công mãnh liệt của chàng. Xin bà chớ bận lòng làm chi? Leonella đáp. Dù bà đã dễ dàng trao thân cho chàng. Điều đó không quan hệ. Và cũng không làm giảm đi phẩm giá. Một khi con người của bà đáng quý và đáng yêu. Và chăng người ta thường nói rằng, Ai cho một cách dễ dàng, cho gấp đôi? Camilla vặn lại. Nhưng người ta cũng lại nói rằng một vật dễ tìm có ít giá trị. Câu này không thể áp dụng đối với bà đâu. Leonela đáp. Vì em nghe nói rằng tình yêu có lúc bay nhanh, có lúc bước chậm. Đối với người này nó chạy nhanh. Đối với kẻ khác, nó đi từ từ. Nó làm lòng người nguội lạnh hoặc trở nên hăng hái. Có người đau đớn ê chề và cũng có người phải chết vì nó. Có khi tình yêu vừa mới nhen lên đã vội tắt. Mấy buổi sáng nó vây hãm một thành trì và ngay tối hôm đó nó đã chiếm được bởi chừng không một sức mạnh nào chống nổi nó. Đã như vậy, việc chi bà phải lo âu hốt hoảng Vì chàng Lothario cũng nghĩ như vậy thôi. Tình yêu đã thừa lúc ông chủ tôi vắng nhà để chinh phục bà. Và nhất định tình yêu phải đạt được mục đích trong thời gian đó không để cho ông chủ tôi kịp trở về làm lỡ hết mọi việc. Thời cơ là điều kiện tốt nhất cho tình yêu thực hiện được mục đích của nó. Và nó dựa vào điều kiện đó để hoạt động nhất là trong bước đầu. Em biết rất rõ những điều này không phải vì được nghe ai nói mà chính do kinh nghiệm bản thân. Và có một ngày em sẽ kể cho bà nghe vì em còn trẻ và cũng bằng xương bằng thịt như ai. Và chăng thưa bà, chắc chắn bà không dễ dàng hiến thân cho chàng lotario nếu như bà không nhìn thấu lòng chàng qua khóe mắt nụ cười, qua lời ăn tiếng nói, qua những câu hứa hẹn và những quà tặng của chàng khiến bà cảm thấy chàng xứng đáng với tình yêu của mình. Bởi vậy, xin bà chớ để cho ý nghĩ đó dằn vặt dai dứt đầu óc làm chi. Hãy tin rằng Lotario yêu bà cũng như bà yêu chàng, và hãy lấy làm hạnh phúc vì bà đã gửi gắm mối tình cho một người danh giá và đáng kính trọng, không những có đủ bốn đức tính bắt đầu bằng chữ S. Bốn đức tính đó là sáng suốt, sắt son, sôi nổi, sâu sắc, Như mọi người tình nhân Mà còn có những đức tính bắt đầu bằng tất cả những chữ cái Em xin đọc để bà nghe Vì em đã thuộc lòng Đó là âu yếm, bền vững, cao thượng duyên dáng, độ lượng, êm dịu, giàu sang, hồ hởi, lương thiện, mạnh giỏi, nền nếp, oai nghiêm, phong nhã, quyền quý, rộng rãi, sáng suốt, sắt son, sôi nổi, sâu sắc Như đã nói lúc nãy, thành thật, vững vàng, và cuối cùng yêu thương bà một cách say đắm. Leonela đọc xong các chữ cái, Camilla thích chí cười mãi và khen cô hầu thông tỏ về tình yêu. Leonela cũng tự nhận như vậy và bộc lộ với chủ rằng, à có gian díu với một chàng trai thuộc một gia đình khá giả trong tỉnh. Nghe thấy vậy, Camilla tỏ vẻ băn khoăn, e rằng vì chuyện này mà danh dự của mình bị đe dọa. Nàng yêu cầu cô hầu cho biết quan hệ giữa hai người có vượt quá những câu trao đổi chuyện trò không? Rất tự nhiên, Leonela trưng cháo đáp là có. Có một điều rõ ràng là những sai lầm của bà chủ trong nhà khiến cho những người hầu gái chẳng cần giữ gìn ý tứ gì nữa. Và khi thấy chủ bước hụt một chân, chúng bước tập tễnh luôn cả hai chân, mặc cho thiên hạ biết. Camila chỉ còn một cách là yêu cầu Leonela không được kể cho người yêu về quan hệ của nàng với Lotario Và dặn cô ta phải hành động cho thật kín đáo, không được để cho Anselmo và Lothario biết. Leonela nhận lời nhưng trên thực tế à làm trái hẳn. Khiến cho điều lo sợ của Camilla trở thành sự thật Chính vì chuyện yêu đương của Leonella Mà nàng đã mất hết thanh danh Đứa hầu gái của Camilla vốn bất lương và liều lĩnh Thấy bà chủ tiếp người yêu ngay trong nhà Nó cũng bắt trước đưa trai vào nhà Tin tưởng rằng dù Camilla có bắt gặp Cũng sẽ phải làm ngơ Đó là một trong những hậu quả Do hành động sai lầm của các bà chủ nhà gây ra Họ trở thành nô lệ của chính những người hầu của họ và buộc phải bao che những việc làm sai trái của chúng như trong trường hợp này. Nhiều lần Camilla bắt gặp Leonela cùng người yêu ở trong buồng nhưng nàng không dám cất lời mắng mỏ mà còn tạo điều kiện cho hai đứa được yên ổn không sợ bị ông chủ bắt được. Tuy nhiên, đối với Lotario nàng đã không giữ được kín. có một lần, Lotario trông thấy người yêu của Leonela ở trong nhà đi ra vào lúc sáng sớm, không nhận ra ai, mới đầu chàng tưởng là ma, nhưng khi thấy người kia vừa đi vừa lấy áo choàng quấn kín cả người, chàng gạt bỏ ý nghĩ vớ vẩn đó và có ý nghĩ khác, một ý nghĩ sẽ đem lại hậu quả tai hại cho cả mấy người nếu Camila không kịp thời cứu vãn. Lotario cho rằng con người mà chàng vừa trông thấy ở trong nhà Anselmo bước ra vào một giờ bất thường như vậy, không phải là người yêu của Leonela. Xưa nay chàng có đếm xỉa gì đến cô hầu gái này bao giờ đâu. Trái lại, chàng ngờ Camilla đã đem lòng yêu người khác cũng như trước đây nàng đã dễ dãi và nhẹ dạ đối với mình. Đây cũng là một hậu quả do tính tình xấu xa của người đàn bà hư hỏng dẫn tới. Sau khi đã siêu lòng trước những lời tán tỉnh và xa ngã, người đàn bà bị chính người yêu của mình khinh rẻ. Người đàn ông sẽ nghĩ rằng người đàn bà kia cũng sẽ dễ dàng hiến thân cho kẻ khác, không có điều gì phải nghi ngờ nữa. Chính trong lúc này, đầu óc lotario đã hết tỉnh táo và không còn suy nghĩ sáng suốt được nữa. Mất cả lý trí, trong lòng sôi sục vì ghen tuông và mong muốn trả thù Camilla ngay cho hà dạ. Mặc dù nàng không làm điều gì phật ý Lotario Lotario đi tìm Anselmo lúc này còn đang ngủ, gọi dậy và bảo. Anselmo, trong mấy ngày hôm nay tôi phải đấu tranh với bản thân, cố giữ kín một điều mà lúc này tôi thấy không thể và không nên giấu anh nữa. Xin báo để anh biết rằng Thành Trì Camila đã đầu hàng và sẵn sàng làm tất cả theo ý muốn của tôi. Sở dĩ bây giờ tôi mới nói sự thật vì còn muốn biết có phải nàng siêu lòng thật sự hay nàng định thử thách tôi để xem có đúng là tôi tỏ tình không. Và chăng tôi nghĩ rằng nếu quả thực nàng đứng đắn nết na như hai chúng ta đã nghĩ chắc nàng đã kể lại với anh về những hành động ve vãn của tôi. Vì mãi không thấy nàng mách anh những chuyện đó tôi cho rằng những điều nàng hứa hẹn với tôi đều có thật. Nàng bảo tôi rằng lần sau anh vắng nhà Nàng sẽ tiếp tôi trong cái buồng xếp chứa những đồ vật quý giá của anh. Quả thật Camila vẫn tiếp Lotario trong buồng này. Nhưng tôi không muốn hấp tấp trừng trị Camila ngay lúc này. Vì sự sai lầm của nàng còn ở trong phạm vi tư tưởng. Và có thể từ giờ tới lúc thực hiện, nàng sẽ nghĩ lại và thấy hối hận. Từ trước tới nay anh vẫn nghe tôi khuyên nhủ. Bây giờ xin hãy nghe tôi để khỏi có sự ngộ nhận. Và để sau đó anh sẽ liệu xử trí một cách thích đáng. Anh hãy giả đò vắng nhà một vài ngày như anh đã từng làm trước đây. Rồi hãy nấp vào một góc ở trong buồng xếp sau những tấm thảm và những đồ vật khác. Anh cũng như tôi sẽ được tận mắt biết Camila muốn gì. Nếu nàng có hành động xấu xa, điều mà ta lo ngại hơn cả là mong muốn. Lúc đó anh sẽ trừng trị một cách kín đáo và khôn khéo. Nghe Lotario nói, Anselmo lặng người đi sừng sốt vì tin đó đến với chàng đúng vào lúc chàng ít ngờ tới nhất. Đinh ninh rằng Camila đã thắng được những cuộc tấn công giả tạo của Lotario và trong lòng đang vui sướng về sự thắng lợi đó của vợ mình. Chàng lặng yên hồi lâu, mắt nhìn xuống đất không chớp, cuối cùng mới cất tiếng nói. "Lotario, Anh đã giúp tôi với tất cả tình bạn mà tôi mong đợi ở anh. Tôi sẽ nghe lời anh. Hãy làm đi và giữ kín không cho ai biết sự việc bất ngờ này nhé. lotario nhận lời. Sau khi chia tay với Anselmo, lotario mới hối hận với những điều đã nói và thấy hành động một cách ngu ngốc vì chàng có thể tự mình trả thù camila được. Hà tất phải dùng tới một biện pháp độc ác và hèn hạ như vậy. chàng tự nguyền rủa đã quá ngu ngốc trách mình quá hấp tấp không biết làm thế nào để sửa sai và tìm ra một lối thoát thích đáng cả cuối cùng chàng quyết định kể hết cho Camila muốn gặp riêng Camila không khó và trong ngày hôm đó chàng đến tìm ngay vừa trông thấy Lotario, Camila đã nói anh Lotario, em có điều buồn phiền trong lòng tim em như bị thắt lại muốn vỡ tung trong lồng ngực và thật là một điều kỳ lạ nếu nó vẫn còn nguyên vẹn con hầu leonela chơ cháo quá chừng đêm nào cũng dẫn trai vào nhà ngủ cho tới sáng thật là nguy hiểm cho thanh danh của em vì người ta sẽ nghĩ ra sao một khi thấy có đàn ông ở trong nhà em đi ra vào một giờ bất thường như vậy có một điều đáng buồn là em không dám mắng mỏ nó Trừng phạt nó. Nó biết hết mọi chuyện của chúng ta. Thành thử em phải ngậm miệng không dám kể chuyện xấu của nó ra. Em e rằng việc này sẽ dẫn tới những chuyện chẳng lành đâu. Thoạt nghe camila nói. lotario nghĩ là mưu mẹo chi đây để thanh minh rằng người đàn ông mà chàng đã bắt gặp là nhân tình của Leonella. Nhưng thấy nàng vừa khóc lóc thở than vừa cầu cứu giải quyết hộ. chàng mới tin là chuyện thật, khiến chàng thêm bối rối và hứa sẽ tìm cách ngăn chặn sự lêu lòng của Leonella. Sau đó, chàng kể lại cho Camila về những điều mình đã nói với Anselmo trong cơn giận dữ ghen tuông về việc Anselmo sẽ nấp trong buồng xếp để được tận mắt chứng kiến sự phản bội của vợ mình. Chàng xin lỗi Camilla về hành động điên rồ của mình và hỏi nàng có phương sách gì để thoát khỏi tình trạng rắc rối này không, do chính chàng gây ra trong một phút thiếu suy nghĩ. Nghe Lotario kể, Camila nửa lo nửa giận, bằng lời lẽ nhẹ nhàng, nàng trách móc người yêu đã có ý nghĩ sai lầm và hành động dại dột. Xưa nay mỗi khi cần giải quyết việc gì, việc thiện cũng như việc ác, đàn bà vẫn tỏ ra nhanh trí, còn đàn ông thường lại thấp mưu hơn họ. Camilla đã tìm ngay được một cách để giải quyết vấn đề tưởng như vô kế khả thi. Nàng bảo Lotario hãy bố trí cho Anselmo ẩn nấp trong buồng xếp ngay ngày hôm sau. Nàng sẽ lợi dụng việc đó để tạo thuận lợi cho hai người sau này được tự do yêu đương, không phải lo lắng gì nữa. Nàng không nói hết ý đồ của mình, chỉ dặn Lotario là sau khi thấy Anselmo nấp trong buồng, phải sẵn sàng tới ngay khi nào Leonela gọi. Nàng hỏi tới đâu thì trả lời tới đó như không biết có Anselmo đang nghe trộm. Lothario khẩn khoản yêu cầu Camilla cho biết rõ ý đồ để chàng lựa lời cho thật chính xác. Camilla đáp, không có gì phải lựa lời cả. Chỉ cần anh trả lời vào câu hỏi của em mà thôi. Sở dĩ Camilla không muốn nói rõ ý đồ của mình mà nàng coi là thượng sách. Vì sợ Lothario bác bỏ. Và đưa ra ý kiến nào khác dở hơn Ngày hôm sau Anselmo lấy lý do thăm người bạn Ở vùng quê vờ đi ra khỏi nhà một lát Rồi quay trở về nấp trong buồng Chàng làm việc này không khó khăn gì Vì Camilla và cô hầu gái Đã cố tình tạo điều kiện dễ dàng Ngồi trong chỗ nấp Với tất cả sự hồi hộp lo âu Của một người sắp được nhìn tận mắt Danh dự của mình bị phanh phui Anselmo cảm thấy sắp mất Một vật gì quý nhất Mà chàng vẫn gửi gắm Ở người vợ yêu dấu Biết rằng Anselmo đã nấp xong xuôi Camilla và Leonela Vào buồng Vừa bước chân vào Camilla thốt lên một tiếng thở dài Và nói "Leonela, em hỡi Trước khi ta làm một việc Mà ta không muốn cho em biết E rằng em sẽ ngăn cản ta Tốt hơn hết là em hãy cầm lấy con dao găm của chàng Anselmo đây mà đâm vào lồng ngực ô uế này của ta. Nhưng hãy gượng. Ta không muốn chịu tội thay người khác. Trước tiên, ta muốn biết tên Lothario trưng cháo và bất lương kia đã nghĩ gì về ta, khiến hắn dám liều lĩnh ngỏ ý muốn xấu xa đối với ta, xúc phạm tới tình bạn của chồng ta và danh dự của ta. Em Leonela. Hãy mở cửa sổ gọi hắn vào đây. Chắc là hắn đang đứng ngoài đường lăm le thực hiện ý đồ bẩn thỉu của hắn đấy. Nhưng ta sẽ đi trước hắn bằng một hành động tuy tàn nhẫn nhưng sẽ mang lại danh dự cho ta. Cô hầu gái tầm phạm đáp lại rất khéo. Chết chửa thưa bà. Chẳng hay bà định dùng lưỡi dao đó làm cái gì? Phải chăng bà định tự kết liễu hay kết điễu cuộc đời của Lothario dù trong trường hợp nào uy tín và thanh danh của bà cũng sẽ bị mất đi xin bà hãy dẹp nỗi tức giận và không để cho kẻ đó vào nhà trong lúc chỉ có hai bà con ta xin bà hãy nghĩ lại mà xem chúng ta là thân gái chân yếu tay mềm còn kẻ kia đang hung hăng với một ý đồ xấu xa và mù quáng em e rằng trước khi bà thực hiện được ý đồ của mình Kẻ đó đã làm nhục bà khiến bà khổ sở hơn là chết. Dại dột thay ông chủ tôi đã để cho kẻ lão sược đó vào nhà ta. Bà định giết kẻ đó ư? Ta biết làm ăn ra sao sau khi hắn đã chết. Sao ư? Camilla đáp. Chúng ta sẽ để đấy cho Ansenmo mang đi chôn. Chàng sẽ lấy làm thú vị được tận tay chôn vùi sự ô nhục của mình. Thôi! Hãy ra gọi lotario vào đây, chừng nào chưa trả thù kẻ đã xúc phạm ta, ta cảm thấy mình chưa chọn đạo vợ chồng. Anselmo nghe được hết, và mỗi câu nói của Camilla làm thay đổi những ý nghĩ của chàng. Khi thấy Camilla tỏ ý nhất quyết giết chết lotario chàng muốn chạy ngay ra khỏi chỗ nấp để can ngăn vợ. Nhưng chàng đã tự ghim lại để xem phần kết của một quyết định cứng rắn và đúng đắn như vậy, bụng bảo dạ sẽ ra mặt đúng vào lúc cần thiết để can ngăn. Lúc này bỗng Camila ngất đi, Leonela vội đoạt nàng lên giường, vừa khóc lóc thảm thiết vừa kêu. thật là tội nghiệp cho tôi nếu chẳng may giờ đây tôi phải chứng kiến cái chết của bà chủ tôi, đóa hoa của lòng trung thủy trên đời này, bà chủ của những người đàn bà na, tấm gương của sự trong trắng.